Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán hãng giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì ở Đình Duy xin mời quý vị khán hãng giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 18 của tác phẩm truyện Đêm trừ Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đám tang của Tổng binh đồng tri Hàm tứ Phạm là Trần Tĩnh kéo dài trong 10 ngày. Vụ họ Trần không ngớt người tới viếng. Vốn là người điềm tĩnh, Lão Trần vẫn chẳng thể trụ vững khi họ Trần chưa có người nối dõi. Cái chết của con trai giống như nhát dao đâm thẳng vào tim. Dù Trần Tính có được nhà vua truy phong là uy dũng tướng quân, tước ninh viễn hầu, Lão thấy chẳng còn ý nghĩa. Bởi những hư danh phòng có ích gì? Luôn tự phụ, là người nắm rõ thuật phù thủy. Chẳng ngờ gặp kẻ cao tây ấn, mối hận thấu xương tủy khiến Lão chẳng thể ngồi yên. Âu cũng là nghiệp phải gánh. Ngồi bên cỗ quan tài, lão ước. Tựa tay, dùng kiếm, băm vằm tên con hoang của đại đô đốc thành trăm ngàn mảnh. Buồn nỗi chẳng ai là đối thủ để bắt đào hậu về sự tội. Thửa đêm, khi phường bát âm đã nghỉ, đám gia nhân mệt mỏi nên kẻ nằm người ngồi, vạ vật do chục ngày phục dịch. Sớm mai khi đưa cố quan tài tới lăng mộ vừa xây, lúc đó mai già mới được nghỉ ngơi vài ngày. Trời về khuya, mưa bắt đầu tạnh, cơn gió mùa đông bắc tràn về khiến cái lạnh thêm tê tái. Lão Trần sai đám gia nhân đốt một đống củi ngoài sân, còn trong nhà đặt thêm hỏa lò nhằm xua tan sự lành lẽo. Khi thời khắc chuyển giao sang ngày mới, bên ngoài có tiếng xe ngựa lộc cọc rồi dừng lại, tay quản gia cùng hai người lạ mặt bước vào, nhìn họ là biết ở trên mạng ngược. Đợi khách thấp hương trước bàn thờ xong, Lão Trần mời vào thư phòng bàn việc. Có lẽ ông trời khéo sắp đặt bàn việc coi âm, nên nghị luận lúc nửa đêm là hợp nhẽ. Biết một mình không đống lại đào hậu, lão Trần không tiếc bàn tri ra để rước họ về phủ. Trong giang hồ luôn có câu, cao nhân tất hiểu, cao nhân trị. Lão không tin tên con hoàng đống lại được với những cao thủ miền biên viễn. Sau tuần trà thứ nhất, lão Trần chắp tay cảm động nói. tại hạ rất cảm động vì diệp tiên sinh và trương tiên sinh chịu hạ sơn. Trần tiên sinh thường khách giáo, chúng ta đều ăn muối nhiều hơn ăn cơm, do vậy ta muốn xem tên tiểu tử nào dám mạo phạm tới Ngài. Nó là tên con hoang của đại đô đốc với một đà ca nương, nhưng chẳng ngờ biết bày ngũ hành bát quái trận đồ, khiến con trai tại hạ vong mạng. Trần tiên sinh bớt đau buồn. Hai chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho Ngài. Hơn hai chục năm sống cảnh lưu đầy, Lão Trần kết giao với vị đạo sĩ nổi tiếng là Diệp Minh Tông, người đến từ Bắc Quốc nên có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc đấu với những kẻ như Đào Hậu. Để đảm bảo lần này chắc thắng, Lão Trần không quên thành sư phụ Trương Thành Phi là cao thủ võ lâm. Như vậy, tên Đào Hậu giàn trận ban ngày hay dùng âm binh ban đêm đều có cao thủ ra tay. Nếu Lão Trần có đàn quạ ma với sức mạnh chẳng kém đội quân âm binh, thì Diệp tiên sinh có đàn chó âm phủ, hay còn gọi là cầu ma đàn, cực kỳ hung dữ và lợi hại. qua bay trên cao, chó chạy dưới mặt đất. Khi kết hợp ám khí của Lão Trương, tất cả biến thành thiên la địa võng để đấu với đào hậu. Sau tuần trà thứ hai, gia nhân bưng mâm đồng có ba bát cháo gà vào đặt lên bàn. Lão Trần mời vị khách sơi tạm cho ấm bụng rồi đi ngủ. Sớm mai, sau khi lo mồ yên mà đẹp cho con trai, lão sẽ mở tiệc để đãi khách quý. Tiếng cháo nóng hồi, chưa kịp cho vào miệng, một gia nhân hốt hoàng cầm tờ chứng chạy vào đưa cho lão trần. Bà, bà mông vừa có vị khách đến thắp hương và treo bức chứng này. Cầm bức chứng bằng vài lụa đỏ có theo hai chữ trùng tăng màu vàng, còn ở phần lạc khoản theo dòng chữ đào thiên nhãn chân nhân khiến lão trần phát điên. Kẻ thù không đội trời chung là tên con hoang đào hậu, ý chẳng những không thể bỏ trốn còn ngang nhiên sông vào đám tang phúng bức chướng với hà mỹ dân đây Không những vậy, sự kiêu ngạo còn thể hiện rõ khi tên con hoang tự xưng là thiên nhãn chân nhân. Trái với sự bực tức của lão Trần, sau khi sơi hết mắt cháo gà, đạo sĩ Diệp Minh Tông vút tròm dâu rồi nhận xét. Kẻ ngông cuồng, ắt sớm dứt họa vào thân. Đàn chó âm phủ của Lão Phu sẽ ngửi bức trướng và truy cùng diệt tận tên tiểu tử đạo hậu. Không hồ danh là truyền nhân của đạo sĩ Minh Phương bên Bắc Quốc. Sau khi thắp hương làm lễ, ở bên ngoài có một đàn chó giữ gần trăm con đang nhè nành đứng đợi. Người trên mạng ngược hễ thấy chúng là khiếp hãi. Bởi dù là cầu ma đàn, chúng vẫn xé xác người sống y như chó giữ bình thường. Cầm bức trướng trên tay, Lão diệt Minh Tông ném về phía trước. Ngay lập tức cầu ma đàn lao tới sâu xé, khi mỗi con ngậm một miếng vài lụa trong mồm, đôi mắt chúng đỏ rực như hòn than, vội lao về phía trước. Biết tên con hoàng chưa đi xa được, dù cưỡi ngựa, lão trần vội dung chuông đọc khẩu quyết. Ít phút sau trên trời đen đặc đàn quạ ma, chúng vội bay theo hướng cầu ma đàn để tìm kẻ thù của lão. Rời hết bát cháo nhấp môi thưởng trà xong, sư phụ trương thành phi chẳng muốn mang tiếng ngồi chơi sơi nước liền xoa tay nói. Đêm nằm canh, ngày sáu khắc, nếu ngồi một chỗ đâm buồn, Tài hạ xin phép hai vị thiên sinh được đi ngắm chó gặm xương, qua rìa thịt. Lão Trần cùng đạo sĩ họ diệp chưa đáp lời, trương sư phụ đã biến vào màn đêm nhanh hơn cả cơn gió thoảng. Yên tâm vì cô âm phù dương trợ, Lão Trần xoay người ở hâm nóng rượu để mình đối ẩm cùng vị đạo sĩ lường danh. Dù biết sớm mai sẽ ăn táng con trai, Lão Trần vẫn muốn dùng rượu để tiêu sầu, Giờ lão đã hiểu vì sao ngồi trên đống vàng cũng chẳng có gì sung sướng. Giá kể, đêm nay mang được thù cấp của đào hậu về làm lễ tế, con trai lão sẽ ngậm cười nơi chín suối và sớm về miền cực lạc. Đúng canh năm giờ dần, lúc này vẫn chưa có ánh bình minh xuất hiện. Bất ngờ hàng trăm con chó của cầu ma đàn quay về. Chúng chỉ nấn ná đá thêm nửa canh giờ là phải trở về cõi âm. Điều lão Trần mong ước suốt chục ngày qua đã thành hiện thực. Con đầu đàn chạy vào phủ, nó nhá cái thủ cấp đang ngoạn trong miệng trước cỗ quan tài rồi nằm phù phục và thè lưỡi đợi ban thưởng. Cầu ma đàn nhất loạt nằm bên ngoài. Cần tắc vô ưu lão trần sai gia nhân đốt đuốc để nhìn cho rõ. Thấy đúng là thủ cấp của đào hậu liền cười ha hả Dẫu biết tên con hoàng có tài giả chết, nhưng đó là khi còn toàn thây và làm cho cơ thể ngưng thở. Còn khi đầu một nơi thân một nẻo, đương nhiên tài thánh cũng bó tay. Đợi tay quản gia bưng chiếc mâm gỗ từ dưới bếp lên, lão đặt thủ cấp của đào hậu vào rồi để trước gỗ quan tài bắt đầu làm lễ tế con trai. Tên con hoàng chết đi không khiến Trần Tĩnh sống lại, nhưng trong thời khắc này nó khiến lão có thêm niềm vui sống. Do đã dự định biến đào hậu thành ma só, chút nữa di quan của con trai ra lăng mộ, lão sẽ mang thủ cấp xuống mê công để thực hành nghi lễ. Đạo sĩ Diệp Minh tông ngắm thủ cấp của đào hậu rồi lấy trong túi ra hai lá bùa. Ông làm phép rồi rắn trúng vào hai bên mắt của kẻ vắn số rồi giải thích. Tiểu tử ngông của ngọ đào, phúng bức trứng có chữ trùng tang, y chẳng ngờ phải chết trùng với tang của quan tổng binh đồng chi. Diệp tiên sinh nói chí phải, đây là cái giá phải trả cho kẻ ngồi thấp nói cao. chúng lên hai mũi tên nhưng không vào chỗ hiểm. Đinh Thị Huyền chứng kiến cảnh trồng mình cùng nắm quan binh triều đình bắt được đào hậu. Có lẽ nhờ đám phục binh quá đông Nên việc đã thành Vợ chồng là nghĩa trăm năm Điều khiến cô đau lòng hơn cả Mặc cho vợ bị thương Con gái khóc lóc vì sợ Chồng cô vẫn cưỡi ngựa cùng quân lính Áp dài xe tù có đào hậu Trong đó rời đi Chẳng trông cậy vào ai Cô nén đau cùng con gái ghé nhà ông lang Tự Để rút mũi tên Băng bó vết thương Sau ba ngày ăn dưỡng tại phủ Khi trời nhá nhem tối Đinh Thị Huyền cùng con gái thuê một xe ngựa lặng lẽ quay lại lò gạch ở vùng kẻ mực. Cô biết thân phụ đang mong đợi từng ngày. Kinh thành giờ quá nguy hiểm, tài giỏi như đào hậu còn chẳng thoát cảnh ngục tù. Cô muốn đưa con gái rời xa chỗ này, như vậy chẳng còn dính dáng gì đến nhà họ Trần. Thuật lại toàn bộ những gì từng chứng kiến, thương cảm cho số phận của đào hậu. Tuy thế Đinh Thị Huyền hiểu rõ, nếu nhà chồng biết được thân phụ cô còn sống. Họ tiếp tục truy cùng diệt tận để chiếm đoạt gia sản. Dẫu thân phụ chưa thường kể về số vàng bạc châu báu, cô vẫn tin nó đủ cho cả nhà sống an nhiên tự tại khi chẳng còn vướng bận nơi đây. Trong lúc con gái ngồi chơi trên phản, Đinh Thị Huyền tranh thủ đun nước pha trà. Cô biết nếu đào hậu không bị bắt, giờ này mọi người đã bình yên nơi xứ thanh. Chẳng mong nối lại duyên xưa, cô muốn đào hậu bình an trở về, nhưng e rằng còn khó hơn lên trời. Hôm trước cô tới đại Lao thăm hỏi, đám lính canh đã được lệnh không cho ai tới gần ngục tử tù, cô đành nút nước mắt quay về. Và dòng ấm trà, thấy Tân Phụ vẫn ngồi như pho tượng, bóng của người im trên lò gạch gần như bất động, cô khẽ hỏi. Theo thầy, Đào Huynh có thoát khỏi tội chết không? Chắc chắn là không thể, chỉ có điều là khi nào họ sẽ khai đào thôi. Kinh Thành không còn ở lại lâu, ông Đinh Viến quyết định quay về Sứ Thanh. Tuy nhiên, hai vị quay về quê nhà ở làng Hồng Đô thuộc tổng Thiệu Đô, nơi có nghề dệt nhiễu nổi tiếng. Ông sẽ chọn xứ Mường để mai danh ấn tích. Có một điều thuận lợi, đồng bào người Mường mang họ đinh khá nhiều. nhờ vậy, lão thông gia họ Trần khó lòng tìm được. Có nhiều năm ngực xuôi buôn bán, ông đã âm thầm gây dựng cho mình một cơ ngơi ngay bản Trường Khạt thuộc Mường Chánh. Nam xưa khi Lê Thái Thổ phất cờ khởi nghĩa, Ngài đã cùng các tướng của mình là Lê Thạch, Lê Ngân và Lê Lý tổ chức mai phục đánh giặc ngô và cướp được nhiều khí giới cùng lương thực. Quay về sống nơi bản mường, ông thấy an toàn hơn nhiều khi ở đây. Đã phục thuốc khiến cơ thể khỏe mạnh trở lại, ông Đinh Viễn nói con gái không cần quay về phủ, đêm nay sẽ rời cải mực về mường tránh. Đúng canh 2 giờ mười 12 cỗ sẽ ngựa dừng trước phủ họ Đinh, tất cả người đánh xe đều là tâm phúc của ông Đinh Viễn bao năm. Họ chưa từng là người hầu kẻ hạ, nên Đinh Thị Huyền chưa từng gặp mặt. Thay vì mất công nào bới nền nhà, Thành Giếng, như Đinh hoặc từng làm, họ xuống cuối vườn. Chặt toàn bộ rằng tre rồi chất lên xe ngựa. Dù đói thuốc nằm dài trên sập gỗ, nghe tiếng động nên Đinh hoặc vội chạy ra. Chứng kiến tre trong vườn bị chặt nhưng gã chẳng dám ho he, sợ bị đánh. Thoáng nhìn thấy một người đứng khoanh tay ngay Thành Giếng quan sát. Gã chạy lại gần lên khẩn khoản. Là ba muốn trà tre cũng được nhưng mà xin hãy trả tiền cho tài hạ Tre ta trồng Sao phải trả tiền cho nhà ngươi Người đàn ông quay lại tháo nón Đinh hoặc mặt trắng bạch chẳng nói thành lời Gã nhận ra hồn ma của thân phụ quay về nên kinh hãi chàng rõ vì đói thuốc viện hay loạn thần Đinh hoặc chấp tay lại thân phụ và mong ông sớm siêu thoát Ngày giảm vào mùng một hàng tháng gã sẽ đốt tiền vàng chú đáo Lời nói chưa dứt Một tiếng nổ khiến bên thành giếng bị bung ra dường như do tích độ khí đầu gặp tàn lửa khiến vụ nổ hình thành. Tinh hoặc hoảng sợ vì tầng ông trời sai thiên lôi, hỏi tội việc giết cha. gia đình chạy vào nhà nhưng trượt chân rơi xuống giếng. chàng mày mây xúc động khi thấy nghịch từ chối với. ông linh viễn quay người rời đi. với ông, tinh hoặc đã chết kể từ hôm đào hậu phá cỗ quan tài đưa mình lên mặt đất. ngạc nhiên vì bản trường hạt đâu thiếu tre. Đinh Thị Huyền cho rằng thân phụ muốn dạng tre trong phủ họ Đinh sẽ trồng ở vùng đất mới, nhằm với nỗi nhớ nên cô không hỏi nhiều. Chẳng rõ nào hậu có thoát kiếp nạn hay không, cô vẫn viết mấy dòng và tờ giấy gửi lại cho bà cụ Nhật. Niềm hy vọng mong manh hơn sợi chỉ, nó giúp cô thêm can đảm rời xa nơi trôn nhau cắt rốn. Ngồi trên ngôi nhà sàn có con suối chảy dốc rách sau nhà, điều khiến Đinh Thị Huyền thích nhất bầy những cây tre được tập kết gần đó nhưng cô sợ nếu trồng hết sẽ mất đi sự thơ mộng của cảnh vật nơi đây. Chàng giống người giấy xuôi, những ngôi nhà sàn nằm cách xa nhau, kê ra cũng hơi bất tiện. Thời gian bước sang năm mới đã cận kề, thấy đào hậu vấn bật vô âm tín, còn chiếc nhẫn được tặng đã xìn màu, cô đoán vì ân nhân của gia đình lành ít giữ nhiều. Được ngày thời tiết giá lạnh, ông Đinh Viễn hơi tay bên bếp lửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy sương bối. Dường như ông đang phải suy tính việc hệ trọng, khi biết chắc Cả bàn làng từ con người lẫn vật nuôi chìm trong giấc ngủ. Còn muông thú quanh đây chẳng lai vãng. Ông nhắc con gái, đắp thêm chăn cho bé Bảo Ngọc. Sau đó hai cha con mặc áo tơi, đội nón rời nhà tới bên bờ suối. Bình thường con suối chảy về phía hạ nguồn, nhưng do bị chặn lại ở hai đoạn khiến nước chảy xiết. Ông đinh Viễn giao ngọn đuốc cho Đinh Thị Huyền sau đó nói nhỏ. Toàn bộ gia sản mấy đời họ Đinh đều ở đây. Vùng con dao quấm chặt vát thân tre, vàng thỏi trong đó rơi sạch xuống lòng suối, hóa ra dạng tre cuối vườn mới là nơi giấu vàng. Điều này lý giải cho việc mấy chục kẻ tham lam đảo bới khắp nền phù họ Đinh và sục sạo nơi giếng nước đành lắc đầu chịu thua. Những thân tre trút vàng xong nhẹ bẫng, chúng được ông Đinh viện ném ra góc xa. Những thân tre giấu vàng tiếp tục được chặt vát đầu, nhờ số vàng thỏi được đúc nhỏ hơn để giấu trong thân tre nên chúng rơi ra nhanh chóng. Khi cả đoạn suối chảy qua nhà đã ngập trong vàng, ông Đinh Viễn dùng cuốc khơi thông dòng chảy đã bị chặn. Sức nước khiến vàng bị đẩy theo đường máng vào nơi cất giấu. Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng, khi trời tăng tràng sáng, dòng suối lại chảy hiền hòa như trước, còn số vàng được ông Đinh Viễn cất giấu còn kỹ hơn tại phù họ Đinh. Bước lên nhà sàn, cởi áo tơi và ngồi cạnh bếp lửa đã tắt, ông thở dài nói với con gái, Cấu ý xưng là thiên nhãn chân nhân. Tiếc là không nhìn thấy tương lai và chẳng được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Biết thân phụ nhắc đến đào hậu, lúc này Đinh Tị Huyền chỉ biết nén tiếng thở dài. Tuy vậy khi sống nơi này chẳng thể giấu mãi được, cô muốn đợi thêm mít thời gian nữa cho chắc chắn, lúc đó sẽ thú nhận với thân phụ điều hệ trọng. Lần trước, vì muốn đền ơn cứu mạng thân phụ, cô đã bước qua vòng lễ giáo để cùng đào hậu có một đêm mặn nồng. Nếu sau này ý trời đã địch, đào hậu không còn nữa. Giọt máu cô mang sẽ khiến họ đào không tuyệt tự Còn họ đinh vẫn còn mấy đứa cháu ruột là con của người huynh trưởng. Trước câu nói của thân phụ có hà Mỹ trách đào hậu Đặt xong nêu đất để nấu cơm sáng Đinh tỷ huyền nói nhỏ Đào huynh giờ đã nhìn thấy tương lai Nên đã có dự tính hết rồi Ngồi lặng lẽ trong lò gạch Đào hậu nhìn ra màn đêm thẳm không ngánh chăng, Cũng chẳng có ngôi sao nào đủ sáng Tất cả dường như còn tối hơn cả đêm ba mươi. Tự dưng anh tự hỏi, không biết giờ này gia đình họ Đinh đã tới sứ thanh an toàn hay chưa? Cái chết của gã Đinh hoạt được bà cụ Nhật kể lại, với một cảnh nghịch tử như hắn sống thêm ngày nào trì trật đất. giờ dĩ anh bận tâm như vậy là có nguyên do. Sau một thời gian không quá dài, chứng kiến nhiều người thân của mình và kẻ thù rời xa cõi tạm. Đào hậu thấy cuộc sống bốn hữu hạn, Chẳng lý do gì trì hoãn những tình cảm trong lòng. Khi đã cứu chữa để ông Đinh Viễn trở lại bình thường, gạt bỏ sự e ngại của Đinh Thị Huyền về lễ giáo, bỏ qua việc vợ mất chưa tới ngày rỗ đầu, đào hậu ôm vị thiên kim tiểu thư của một thời họ Đinh vào lòng. Anh muốn bổ đắp cho cô những tháng ngày tồi nhục đắng cay khi làm dâu nhà họ Trần. Tạm buông những ưu phiền, sự hận thù, đào hậu cùng Đinh Thị Huyền quấn lấy nhau biết việc trước còn nhiều trung gai việc ở lại kinh thành hay những nơi đông người qua lại chứa đầy sự hiểm nguy chẳng rõ vì hàm ơn cứu mạng thân phụ hoặc thấy có lỗi nhỏ lần hứa hôn trước đinh thị huyền chấp nhận mọi tình cảm của anh đó là diễm phúc không mấy người có được khi nhận lời cùng đinh tiên sinh rời bà xứ thanh với số vàng cất giấu dưới lòng hồ đấu đào hậu yên tâm bởi có con rùa bằng đồng đen trấn niệm giả sử có kẻ lọt qua được chín cánh cửa hoàng diễm mộc kẻ đó chẳng thể thoát ra hay chạm vào thoi vàng để đứa trẻ sau này nếu có với đinh thị huyền danh chính ngôn thuận mang họ đào anh đã trao cho ý trung nhân của mình một kỳ vật có giá trị như chìa khóa để vào kho báu ném thêm củi vào bếp lửa cho ấm đào hậu biết cuộc đời không hay học được chữ ngờ khi đưa hai mẹ con Ninh thị huyền về phủ ngờ đâu anh bị đám quan binh phục sẵn vậy là chuyến đi về Sứ thanh đành lỗi hẹn trải qua chục ngày bị cực hình trong đại lao anh đã thoát ra nhưng chưa vội vào xứ thanh bởi nếu không giết được cha con họ trần Cả đời này anh sẽ phải sống trong phớp phòng âu lo. Trong trận chiến tại ngũ hành mất quái trận đồ, khi vung kiếm chặt đứt cánh tay của trần tĩnh, anh biết hắn chẳng thể theo đường binh nghiệp để công thành danh tọa được nữa. Đạo hậu có ý tha mạng sống nên anh dừng tay. Cây muốn lặn, nhưng gió chẳng đừng. Từ bên ngoài, lão phù tùy họ trần phi ngựa sông vào. Ngay khi mười con rắn xanh đang xé gió lao tới, Anh biết, lão sẽ ôm hận suốt đời, rất tự tay giết con trai. Chẳng bận tâm đến cha con lão Trần kẻ sống người chết ôm nhau, đạo hậu nhanh chóng rời đi. Anh để lão Trần sống thêm ít lâu trong đau khổ và ngấm nỗi đau sinh ly tử biệt. Buổi sáng khi cả vùng kè mực xôn sao trước cái chết của quan tổng binh đồng chi là trần tĩnh, biết triều đình sẽ chốc nã gây gắt. Đạo hậu không vội vào sứ thanh, anh chọn cách ở lại lò gạch dưỡng thương và ử mưu nhổ cò tận gấp. Khi cho con lão phù thủy họ trần chắc mà anh phải chết, chú không ngờ sự phản kháng có tác dụng tức thì. Mặc cho phù họ trần tấp nập người tới viếng, ngày nào cũng giết lợn mổ bò, còn phương bắt âm réo rắt từ sáng tới tối. Đạo hậu vẫn xác thuốc uống để phục hồi sức khỏe. Đến ngày thứ 9 của tang lễ, do biết hết đêm nay, cỗ quan tài của trần tĩnh sẽ được truyền tới lăng mộ đang hoàn thiện. Đạo hậu quyết định tới viếng. Chẳng vội vàng, ăn tối xong, ngủ một giấc. Khi phường bắt âm cùng đám gia nhân mệt mỏi, anh bước vào đặt tấm trướng có thêu hai chữ trùng tang đặt trước bài vị của kẻ xấu số. Không vào hang sao bắt được cọp, dẫu chẳng thèm lợi dụng nhà có tang để ra tay, nhưng đòn dằn mặt sẽ khiến lão trần chẳng còn một ngày được yên ổn. Rồi nhanh chóng rời đi. Đào hậu phát hiện bầu trời vừa có chút đánh trăng giỏi xuống, bất ngờ tối đen bởi đàn quạ ma hàng ngàn con. Đích thị là lũ quạ của lão Trần vì lần đốt phủ anh đã gặp. Tạm lánh có một bên để giết quạ, nhưng có đàn chó giữ hàng trăm con nghe răng đào tới. Nhìn những đôi mắt của chúng đỏ rực như than hồng, đào hậu nhớ tới lũ cầu ma đàn từng được sư phụ kể lại. Ở xứ đại Việt này, người có thể sai khiến cầu ma đàn là diệp đạo sĩ tận trên mạng ngược. Nhưng ông ta quy ẩn đã lâu, hiếm ai gặp mặt, còn cầu ma đàn dường như chỉ có trong truyền thuyết. Nếu đúng như những gì sư phụ từng nói trên núi, cậu ma đàn chỉ khuất phục khi con đầu đàn bị áp chế. Nếu không, nếu chết trăm con, sẽ có trăm con khác thế chỗ. Chết ngàn con, sẽ có ngàn con khác xuất hiện. Chẳng ai thoát nổi đàn chó ma đó. Không giống như đám cô hồn vất vượng, cậu ma đàn vẫn sẽ sát những kẻ chúng săn đuổi theo lệnh của chủ nhân. Bởi vậy, có người từng kể, cả một lò võ với nhiều cao thủ chỉ trong một đêm đã bị cả ngàn con cẩu ma đàn cắn xé, chỉ còn những bộ xương dính móng. Đoán ngay gặp đám cao thủ hợp lực, rút kinh nghiệm lần trước gặp đám phục binh của triều đình nhưng không mang kiếm. Lần này đào hậu không những mang kiếm, còn đem theo cả ngàn miếng ngọc, được tác ra từ mặt nữ thần Aurora. Chẳng cần bay ngũ hành bắt quái trận đồ cho nhọc, đào hậu ta phải, phải ném những miếng ngọc về phía cầu ma đàn, tay trái tung ngọc lên, rồi đọc khẩu quyết. Đàn quả ma đang bay dập trời bỗng dính mưa tên, khiến chúng rơi lộp bộp xuống đất. Còn đàn chó hung dữ nhè răng lao tới, những miếng ngọc vi tẳng vào họng, trong nháy mắt không con nào trụ nổi. Không trận chiến nào là dễ bởi ngàn con quả rụng xuống, bầu trời lại lấp đầy cả ngàn con quả khác. Đến lúc này đào hậu đành sai khiến đàn rơi lửa lao vào giữa bầy quả. Theo từng cơn gió thổi, mùi khét khiến người ta ngạt thở trong khi đàn rơi lửa liên tục bổ sung, đàn quạ có dấu hiệu giảm dần, còn đàn chó vẫn nhẹ nhàng lao tới. với đám cẩu ma đàn chưa bị miếng ngọc phi vào, đạo hậu tuyết kiếm rồi đốt lá bùa làm phép. bởi kiếm thường chém cẩu ma đàn vô ích, giấu quay cuồng chém phía trên, chặn phía dưới. đào hậu không quên đốt thêm sáu đạo bùa để tạo bức chắn vô hình trước mặt. chính nhờ phép thuật của sáu đạo bùa, quạ trên trời lao tới, chó phía trước xông vào. Tất cả đều bị một lực vô hình chặn ngay. Dù cầu ma đàn cùng đám quả ma bị thiêu, bị chém chết vô số, quả thực trận chiến với lũ âm binh khiến đảo hậu bận rột. Giá kể không có ngàn miếng ngọc, anh sẽ bị hụt hơi lần này. Khi đàn quạ cùng lũ cầu ma đàn còn lại số ít, chúng co cụm lại trên cây vào gốc râm bị chẳng đùa lực tấn công. Đào hậu chưa kịp tra kiếm vào vỏ, từ trong bóng tối có một giọng nói cất lên. Có Trương Thành Vi ở đây nhà ngươi chảy đầu cho thoát đã nhiều năm học võ đào hậu nghe danh võ sư trương thành phi của gia tộc trương lừng lẫy trên mạng ngược anh chẳng ngờ hôm nay hậu duệ nhà họ trương triệu bát kiếm về xuôi truy cùng diệt tận mình ngẫm ra vì mối thù giết con lá phụ họ trần không tiếc ngân lượng miễn là thình đủ thần thánh bốn phương riêng đêm nay ngoài cầu ma đàn của diệp đạo sĩ thêm sự xuất đầu lộ diện của trương võ sư như vậy nếu lão trần còn sống trong thiên hạ có cao thủ ở đâu lão sẽ tìm và rước về để tìm diệt kẻ thù giá kẻ không có những năm tu lệ trên núi đào hậu chẳng phải là đối thủ của lão trương thành phi khi đã tự xưng là thiên nhãn trần nhân đương nhiên anh chẳng hơi đâu chạy trốn chống kiếm bao quát dừa dụng đào hậu thản nhiên nói tưởng ai hóa ra thằng bán rừng chuyên nghề hoạn lợn họ trương không chịu nổi sự nhục mạ trương thành phi cầm kiếm xông tới Bằng tuyệt chiêu kiếm pháp lường danh, đương nhiên, đạo hậu cầm cự được trục hiệp cũng coi là cao thủ. Đó lần trước mình không phải là đối thủ, bởi kiếm pháp của lão võ sư họ trương biến hóa khôn lường. Đạo hậu chọn đối sách khác thay vì tốn công tỷ thí. Đúng như trương võ sư dự đoán sang đến hiệp thứ 8, thì đạo hậu bắt đầu xuống sức. Thân thủ chẳng còn nhanh nhẹn, còn đường kiếm bắt đầu lỗi nhịp. Thấy có thể kết liễu đối thủ còn quay về dự tiệc của Trần Tiên Sinh, vừa thắng thấy đầu hậu vung kiếm chém trượt vì võ sư lường danh của họ trương bình thản ngả người về phía sau nhưng lưỡi kiếm đi ngọt ngang cổ của đối thủ từ chơ chém đầu nhưng kiếm không dính máu nghe qua tưởng đơn giản nhưng chẳng mấy ai làm được cúi xuống tóm tóc của đầu hậu vì võ sư họ trương dễ dàng nhấc đầu rời khỏi thân xác đến lúc này dòng máu vụ thành tia có lẽ cái chết tức thì khiến đối thủ còn chẳng cảm nhận được đã từng chém bay đầu nhiều đối thủ thế một kẻ nữa cũng chẳng hề hấn gì Trương võ sư tra kiếm vào vò. bất trà thù cấp đang cầm trên tay, biến thành đầu của một con cầu ma đàn đang trợn mắt nghe nanh nhìn. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Vị võ sư họ trương biết mình đã mắc mưu nhưng đã muộn. Từ trên cây có tiếng nói vọng xuống. Trương Thành Phi nghe đây. 18 tầng địa ngục, đó là nhà của người. Buông đầu con chó ma. Tay chưa kịp chạm đốc kiếm. Đầu của vị võ sư họ trương đã văng một nơi. Còn thân xác đồ ập ngay tại chỗ. Giết xong kẻ thù, đào hậu cởi trước kéo đang mặc phù và thù cấp Trương Thành Phi, sau đó anh niệm chú và đốt hai đạm bùa, rồi lấy cho tàn so mạnh vào khuôn mặt xương bù. Trong thoáng chốc, đào hậu như nhìn thấy chính khuôn mặt của mình ở thù cấp đang cầm. Khi làm xong mọi thứ, anh ném thù cấp của Trương Thành Phi về phía đám cầu ma đàn, nơi có con chó cao to và dữ tận nhất đang hầm hè. Có lẽ nó là con đầu đàn. Không chậm một giây, con cháu đầu đàn đã ngoạm thủ cấp của lão Trương Thành Phi, rồi quay đầu chạy về phủ. Những con cẩu ma đàn còn lại cùng đám quạ vội lao theo. Rút kinh nghiệm lần trước, đạo hậu bí mật quay lại phủ họ Trần. Anh biết chừng nào lão đạo sĩ họ Diệp còn sống, lũ cẩu ma đàn còn tiếp tục săn lùng. Thay vì chạy trốn, anh giết luôn cho tiện. Sở dĩ lão phủ thì họ Trần còn nhăn nhở, bởi anh muốn lão đó phải sống hết năm nay. Thủ cấp của lão võ sư Trương Thành Phi dù đã được yểm bùa nhưng chậm nhất vào giờ ngọ ngày mai sẽ hoàn nguyên với đào hậu vậy là đủ với một kẻ mạnh về yểm bùa và sai khiến cầu ma đàn anh chọn khi bình minh ló dạng sẽ ra tay sau đó ẩn thân đợi ngay sửa nốt lão phù thủy họ trần không mang theo kiếm hay bị cói đựng ngàn miếng ngọc đào hậu điểm hệt một phu xe tang rồi lấy quần áo của anh ta mặc vào chút nữa anh sẽ cùng hơn chục trai đinh khiên cố quan tài ra xe thang được lợp mái và có dòng trầu nhật nguyệt chẳng cần ngón Anh biết, Lão Diệp Đạo Sĩ đang ở trong phủ, còn chiếc mâm gỗ sơn đỏ có phù lồng bàn, nhưng rồi nhẵng bay vò bè, đích thì là thủ cấp của Lão Võ Sư Họ Trương. Khi Lão Phù Thủy Họ Trần mừng rỡ dùng thủ cấp kẻ thù cúng cho con trai được ngậm cười nơi chín suối, nghiệp ác nhà Họ Trần càng nặng hơn cả dãy núi. Dù lăng mộ của ninh viễn hầu Trần Tĩnh chưa xây xong, nhưng cố quan tài bằng gỗ quý hạ xuống huyệt, ngay lập tức đám phù mộ trộn mật mía vôi sống và những vỏ sò nhỏ tất cả sẽ tạo thành một hợp chất khiến những kẻ của ta tâm đào trộm mộ phải chào thua đúng chính ngọ khi phần dương cực thịnh đào hậu biết lão Diệp đạo sĩ có ba đầu sáu tay chẳng thể sai khiến âm binh nên bắt đầu ra tay khi tưởng anh đã chết đương nhiên sự cảnh giác không còn chưa kể giữa thanh thiên bạch nhật lại rất đông người chỉ có kẻ điên mới liều mạng từ khu lăng mộ của trần tĩnh về phù họ trần không quá xa trừ đám phụ nữ còn ngồi nán lại khóc lóc mọi người bắt đầu quay về phủ vì cố bản đợi sẵn thấy Diệp Đạo Sĩ luôn sánh vai cùng Lão Trần, đi phía sau một đoạn nhưng đào hậu chẳng vội vàng. Anh biết thời điểm ra tay vô cùng quan trọng, nó quyết định thành bại. Lo mổ yên mà đẹp cho con trai xong xuôi, kẻ thù cũng đã đầu một nơi còn thân một nẻo Lão Trần thấy phần nào hôi ngoai, nỗi hờn căm. Trong lúc tay quản gia sắp chỗ cho khách ngồi ăn, theo đúng vai vế, Lão đi một lượt chào hỏi và cảm ơn mọi người đã bất chút thời gian chung tay cùng họ Trần để có được thù cấp của đào hậu ngoài cẩu ma đàn của Diệp Tiên Sinh còn có tuyệt chiêu kiếm pháp của Trương võ sư dẫu chưa thấy võ sư Trương Thành Vi quay về nhưng nghe Diệp Tiên Sinh nói về tính phong lưu của bậc giang hồ mã thượng lão nghĩ hiện nay vì võ sư đang vui thú bên gia nhân nào đó sai người lên mặt ngược để rước các vị cao nhân về phủ lão lấy hậu lễ để đối đãi ngoài việc sai gia nhân dọn riêng một mâm cỗ đầy trong thư phòng khi các vị rời đi sẽ có trăm thoi vàng lót tay dù chi ra một khoản không nhỏ lão chẳng thấy tiếc vì giết được kẻ thù Điều mà quan minh triều đình chẳng làm nổi Bưng một vò rượu quý vào thư phòng Thấy Diệp đạo sĩ vẫn đang an thoả Trên chiếc ghế cổ, Lão Trần nói Khách đến nhà không trà Cũng rượu, hôm nay xong việc cho con trai tại hạ sức cùng Diệp tiên sinh đối ẩm Đợi Trương tiên sinh trở về Không nhận được sự hưởng ứng Của khách quý Lão Trần vẫn rót rượu vào hai chén ngọc Nhưng lúc mời khách nhấp môi Lão phát hiện ra vì đạo sĩ họ Diệp Đã hồn lìa khỏi xác chén ngọc từ trên tay rơi xuống nền nhà vỡ tan. Lão Trần tiến lại gần, vừa lúc thất khiếu của Diệp Minh Tông, vì đạo sĩ lường danh bắt đầu chảy máu, bàn tay phải đang nắm chặt bỗng mở ra. Một tờ giấy rơi xuống, khiến Lão Trần tò mò cầm lên đọc. Trên tờ giấy, có dòng chữ như lời nhắn nhủ, dấu kẻ viết ra không thuộc thành phần văn hay chữ tốt. Lão Trần vẫn luận và đọc được câu. Vì thiện giả, thiên báo trì dĩ phúc, Vì bất thiện giả, thiên báo trì dĩ hoạ. Người làm điều thiện thì trời lấy phúc trả lại. Kẻ làm điều bất thiện thì trời lấy hoạn trả lại. Thấy vị đạo sĩ họ Diệp lưng danh thiên hạ đã quy tiền, dẫu chưa biết nguyên nhân, Lão Trần sau một phút tróng váng bỗng linh cảm, đạo hậu không còn là tên con hoang vô danh tiểu tốt. Về thuật âm binh, hắn còn cao tay ấn hơn lão. Về kiếm pháp, ta bắt quái trận đồ, Hắn không có đối thủ. Cái chết của vị đạo sĩ họ Diệp khiến lão thấy sợ. Có lẽ rồi đến lượt mình đối diện với trần chiến sinh tử. Suy tính hồi lâu, lão giả lệnh cho đám gia nhân không được vào thư phòng. Như vậy Diệp tiên sinh không bị làm phiền. tờ dưng vừa tổ chức tăng lễ cho con trai xong. Nếu tin tức về cái chết của vị khách quý lan ra, phù họ Trần sẽ bị người ta bàn ra tán vào đâm mất lợi. Ngồi tòa thiền trong thư phòng, ngay phía sau là cái xác bắt đầu cứng lại của Diệp tiên sinh. Lão Trần muốn bình tâm suy xét cẩn thận đường đi nước bước bởi đã vào thế cờ tàn Sai một nước là đi cả ván Điều lão thầm phục tên con hoang dù bị chém bay đầu hiện thời đang chiếu tướng khiến lão đầm bí Mười ngày tang lễ trôi qua Đám gia nhân rỡ dạp và thu gọn mọi thứ gà chơi lên chuồng được sự đồng ý của chủ nhân tất cả đi ngủ sớm vì quá mệt mỏi phục dịch và đón tiếp khách hứa liên miên. Mặc cho đám phụ nữ ngồi trước bàn thờ dền dĩ nỉ non, lão trần sang ngọc hoàng điện thắp hương và khấn váy. Chút nữa khi chẳng còn ai thức, lão sẽ tùy nghi hành động. Ngoài trời lạnh bút giá, chẳng còn ai đủ dũng khí đi lại trên đường, trước kẻ lắm hồn ma lang thang nhiều hơn trước. Mọi người thích cửa đóng tên cài rồi đi ngủ sớm. Càng đến ngày cận Tết, lão càng mong năm mới đến nhanh, bởi năm nay được gói gọn trong hai chữ đau khổ. Dâu trường đã rất tình bỏ đi, Dẫu tờ hôn thú chưa xém, nhưng không về chịu tang chồng. Còn người dâu thứ hai, sau lần sinh ra vượt, bây giờ ngư ngẩn chín vía còn ba. Bởi thế khi tổ chức đám tăng, lão chẳng dám cho xuất đầu nộ diệt. Khi mọi việc xong xuôi, lão thương con trai có hai vợ và một cô con gái. Vậy nhưng chẳng vành khăn tang trên đầu của họ, đó là nỗi đau không nói thành lời. Đúng canh ba giờ tí, khi cả vùng chẳng còn ai thức, một đám bâm binh nặng nề khiên xác của diệp đạo sĩ từ phù họ trần đi về phía đầm lầy. khi đám bâm binh đã vùi xác lão diệp đạo sĩ đúng nơi từng vùi xác hai bà đỡ cùng con bé hầu gái. lão trần dung chuông thu quân và làm lễ khao cẩn thận. bởi một việc không bằng thêm một việc. con trai đã vắn số chẳng thể sống lại. Lão vẫn phải tiếp tục những việc giang dở. đạo hậu đã bị trước võ sư tràm thủ. chẳng hiểu sao diệp đạo sĩ vẫn bị giết. lão ngờ rằng cái chết này có nhiều buồn khóc khi muốn biến tên con hoang thành ma só, lão đã tính hết mọi nhẽ. trong vòng ba ngày kể từ lúc đầu liều khỏi sát, mọi việc về được tiến hành không muộn. việc an táng lão dìem đạo sĩ đã xong. kể ra như vậy không được chu toàn, nhưng lão trần biết mình chẳng thể làm được gì nhiều. có trách thì trách lão đạo sĩ đã không bấm đột được quẻ sinh ly từ biệt cho chính mình. đúng như câu, tử bi xem bói cho người, số thầy thì để cho rồi nó bầu. Bước xuống mê cung lạnh lẽo do thời tiết thay đổi. Đêm nay, Lão Trần chẳng còn hướng thú mặt lông bào, rồi ngắm bắn võ bá quan, đúc bằng vàng. Đốt bảy ngọn nến to trong căn phòng rộng, ném cho con vượn ngồi thu lưu một góc quả chuối. Nhầm tính, đúng ngày 30 tháng chạp, Lão có thể cho nó lên mặt đất và chào đón năm mới, hòa nhập cuộc sống. quan thai mở chất lồng bàn với rồi nhạc bu đầy, Lão chuẩn bị biến tổ gấp của đào hậu thành ma sót pha một chậu thuốc sền sệt, lão dùng gáo dừa dội nhẹ lên khuôn mặt xưng hút và tím bầm, mái tóc bù xô cũng được dội nước thuốc như người ta gọi đầu. Sau hai canh giờ, kể từ khi ngấm nước thuốc, mái tóc và da thịt sẽ bong dần chỉ còn lại xương sọ trắng héo. Công đoạn đầu tiên khi hoàn thành, những việc tiếp theo sẽ làm dần từ nay đến ngày cuối cùng của năm. Đổ nửa canh giờ, nước thuốc dần ngấm trong tư khấn của Lão Trần. Chút nữa, khi đốt vài đào bùa trên mảnh ngọn nến, tất cả tượng trưng cho số bế lão sẽ thu hồn tên con hoang vào một nơi để khống chế và sai bảo dưới ánh sáng của những ngọn nến khuôn mặt của đào hậu thay đổi không ngờ mái tóc rụng xuống nên nó hiện nguyên hình trương võ sư với đầu trọc như hòa thượng không tin vào mắt mình lão trần cầm thù cấp lại gần ngọn đèn trên tường để nhìn cho rõ những đường nét quen thuộc của tên con hoang biến mất giờ chỉ còn khuôn mặt dữ tợn cùng đôi mắt một mí chẳng lẫn vào đâu của vị võ sư vốn gốc gác bên bắc quốc Buông tay khi da thịt bắt đầu rơi rụng Lão Trần sững sờ nhìn hộp sò bị bắt Thuốc tẩy sạch những gì bám trên đó Hai cao thủ trên màn ngược Một là đạo sĩ với cầu ma đàn Khiến bao kẻ vong mạng Người còn lại là võ sư thân thủ phi phạm Cuối cùng kẻ trước người sau Đều bỏ mạng dưới tay đào hậu Đó là điều lão Trần chẳng thốt thành lời Ném cái sỏ trắng hiếu của chân võ sư Cho con vượn chơi đùa Lão Trần chẳng còn hứng thú với việc luyện bùa làm ma só Khi tên con hoang còn sống đương nhiên nỗi lo tăng gấp bội phần giáo xét bề mặt tích cực lão trần mất hai mâm vàng lễ tạ những cao thủ rước từ mạng ngược về ngồi im lặng suy nghĩ lão trần thấm câu anh hùng nhất khoảnh bởi nếu tài giỏi hơn mọi kẻ trong thiên hạ lão diệp đạo sĩ cùng lão trương võ sư đâu dễ dàng bỏ mạng như thế giây phút mừng rỡ khi từ tay cầm thủ cấp của đạo hậu đặt lên mâm rồi tế trước cỗ quan tài của con trai đã qua nỗi lo tên con hoang quay lại tìm mình khiến lão trần vã mồ hôi. Dù dưới mê cung lạnh hơn trên mặt ngược, khi có tiếng động nhỏ đã vẫn cảm giác đó là đào hậu, bởi một kẻ xuất quỷ nhập thần như vậy đâu dễ dàng buông tha cho họ Trần. Dùng bùa chấn nỉa mọi nơi, Lão Trần ra hiểu cho con vượn theo mình rời mê cung, dẫu sao ở dưới này quá lạnh, từ một kẻ lạc hoàn ra phủ họ Đinh, do tham vàng nên bán đứng chủ nhân, khi chạy sang phủ họ Trần bị biến thành vượn, âu cũng là kết kết cho kẻ phản phúc. Khác với đàn vượn cũ, với con vượn này sau khi thuần hóa, lão để nó tự do toàn nơi sống. Chẳng nhất thiết phải ngồi trên mái ngói của Ngọc Hoàng Điện. Từ hậu điện đi dọc hành lang tới gian chính điện. Ngay khi mở cánh cờ bức bàn, gió lạnh sọc vào khiến lão trần dùng mình. Còn con vượn ngơ ngác như đến vùng đất mới nạn lẫm. Không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, lão họ muốn về phủ để nghỉ ngơi nên xoa đầu con vượn nói nhỏ. Thôi, sống cho tốt. Biết đầu kiếp sau lại đầu thai làm người làng lẽ trà trộn vào trong phủ khi thấy một gã người hầu bưng mâm cỗ đi vào cửa ngách Đạo hậu đoán đó là nơi lão họ trần đại khách quý sở dĩ lão còn ở bên ngoài là Cố ý ngóng trông lão trưng sư phụ quay về trao đồ rượu tam trà tứ không bỏ lỡ một giây Đạo hậu điểm huyệt tên người ở rồi tự mình bưng mâm cỗ thỉnh soạn vào trong thư phòng do đang nghĩ tiêu rồi được kẻ thù cho chủ nhà lão họ diệp ngồi thưởng trà một cách thành thơi Sự chủ quan khinh địch nào cũng phải trả giá với lão già chuyên dùng cầu ma đàn triệt hạ đối thủ Đầu hậu không dùng đến dao kiếm, anh sẽ dành cho lão một cái chết xứng với tội ác gây ra. Trong vai người hậu của phù họ Trần, sau khi đặt mâm cỗ xuống bàn và nói dâm câu su nịch, đầu hậu đi lùi ra phía sau như cách thể hiện sự tôn trọng. Rất nhanh sau đó, trước kim châm dài hơn găng tay được đầu hậu xuyên thấu xương sọ tới tận ốc bên trong, nó khiến lão diệp đạo sĩ không chết ngay, nhưng toàn thân bất toại. Để nguyên cây kim chìm trong tóc, khó ai phát hiện đạo hậu hai tay hai cây kim đồng thời xuyên thẳng vào thái dương hai bên lão đạo sĩ họ diệp ngay lập tức hồn lìa khỏi xác đã trải qua những phút giây chịu cực hình trong nại lao đạo hậu đã thành con người khác sau khi ra tay dứt khoát giết chết hai cao thủ do lão phù thủy họ trần rước trên mạng ngược về anh quyết định rời kinh thành ít lâu bưng đĩa sông cùng đĩa thịt gà chút vào trong túi anh bước nhanh ra ngoài rồi lên ngựa nhằm xứ thanh thẳng tiến do đề phòng mười đám quân binh dọc đường chặn lại Anh đã bí mật lấy trộm thẻ bài của một tên vầy úy. Như vậy trong thân phần mới, việc phi ngựa trên con đường Thiên Lý Bắc Nam thêm dễ dàng. Đã từng áp tải xe trở tiền tới Hồng Đô để mua tơi lụa và nhiễu, sau đó bị mối thù riêng nên đào hậu tới bản người mường tại Ngọc Lạc để cứu mẫu thân. Tiếc rằng dù giết được tên Ninh thiện, mẫu thân của anh cũng bỏ mạng trong một chiều cuối năm như hôm nay. Sau khi dừng chân cho ngựa uống nước ăn cỏ, đào hậu lấy đĩa xôi cùng gà luộc ra ngồi ăn tưa. Anh biết có nhanh cũng phải nửa đêm hoặc sớm mai sẽ tới bản triềng khạt. Dẫu đã nhận lời cùng đinh tiên sinh rời xa kinh thành. Số vàng đang chôn giấu quá nhiều, chưa thể mang theo. Còn sai đám mâm minh, đưa vào sứ thanh là không thể. Thấy ngựa đã mệt, đào hậu dựa lưng và thân cây đa tranh thủ chợp mắt. Bởi sau khi gặp lại những người họ đinh, anh còn việc quan trọng phải làm. Một ngựa vào thân cây tre, đào hậu bước đến ngôi nhà sàn. Anh thấy ông đinh Viễn đang ngồi bên bếp lửa, còn hai mẹ con Đinh Thị Huyền ngồi nơi góc nhà trải tóc cho nhau. Chén thức trên tay ông đinh Viễn rơi xuống, Trước lực đang trải, tóc con mé bảo ngọc tạm dừng. Mọi người chẳng ngờ đào hậu từ cõi chết trở về. Từ thùa khai thiên lập địa, mấy ai thoát khỏi đại lao khi ngày ra pháp trường cận kề. Để xua tan sự im lặng, gia hiệu cho đào hậu ngồi hơ tay bên bếp lửa, ông đinh Viễn hỏi, làm sao cậu thoát được khỏi đó? Họ thấy Tài hạ bị oan, nên thả luôn. Vùng kiếm giết hại hai mạng người, sao có thể oan được. Tài hạ nói chắc đinh tiên sinh khó tình, nhưng quả thực họ tha bổng cho Tài hạ. Không hỏi gì thêm, ông linh viện nhắc con gái chuẩn bị thịt gà đãi khách. Dẫu sao Đào hậu đã hai lần cứu mạng, đó là điều quan trọng nhất. Không biết vì sao Đào hậu có thể ung dung cưỡi ngựa từ thành Đông Kinh về giữ thành. Ông lĩnh viện múc rượu từ trong chum sang vò, đây là chung rượu quý do đích thân quan nàng sai người đưa tới. Dù chẳng còn thích tha việc buôn bán, Vì đã quá nhiều vàng, chẳng hiểu sao nhìn đâu cũng thấy cơ hội làm giàu. Điều này khiến ông muốn tiếp tục công việc. Dẫn đào hậu ngắm cảnh quan xung quanh, ngoài ngôi nhà sàn năm gian bể thế, con suối chảy dốc rách sau nhà, ông đình viễn còn có đàn trâu lên tới trăm con, được đeo mõ thả quanh đây. Việc chăm sóc do dân bản đảm trách. Sống ở thời nhất thân nhì quen, để cắm dễ sâu nơi này, ông đã ngỏ lời cưới con gái quan lang làm vợ. Nghe qua tưởng chuyện đùa, Kỳ từ ông chấp nhận làm rể nhà Lang, rồi bố vợ hơn mình vài tuổi đã có nguyên do. Khi nằm dưới huyệt mộ 49 ngày, những bà vợ của ông đã rủ nhau rời đi, rót chẳng chịu được tính nết của Đinh Hoặc. Từ có chết trở về, ông đinh Viễn không thiết tha nhắn mấy bà vợ theo mình đến mùng đất mới, bảy mô hình phù họ Đinh với đám người ăn kệ ở hoàn toàn xa lạ nơi đây. Dù đánh tiếng làm rể nhà Quan Lang chưa có hồi âm, ông Ninh Viễn vẫn âm thầm tìm kiếm những thiếu phụ trẻ, bởi họ Đinh không thể tuyệt tự tuyệt tôn. Khi mấy đứa cháu nội không được con dâu đưa tới gặp mặt, ông chọn cách sinh thêm con với người vợ mới. Dẫu sao ở vào độ tuổi ngoài 50, việc làm cha không hề khó khăn như nhiều người lầm tưởng. Mùi cơm nếp cùng đĩa thịt gà vừa chặt bài ra đi ớ, khiến mọi người thấy đói. Ở vùng này cái lạnh còn hơn tại Kinh Thành, có đồ ăn nóng hồi là điều tuyệt nhất. Chưa có dịp nói chuyện riêng với Đinh Thị Huyền, nhưng nhìn ánh mắt cùng đôi má ửng hồng của người thiếu phụ đào hậu thấy ngày hai người chung sống dưới một mái nhà chẳng còn bao xa. Đúng như cầu bàn quan thì xa, bàn nha thì gần. Hiện giờ đây là nơi an toàn, để sống vì chẳng có sự rình mò của kẻ xấu, sự chóc nã của quan binh triều đình. buổi tối khi ngồi cạnh đào hậu, sau một ngày tất bật, Đinh Thị Huyền cho biết đây là nơi đất lành chim đậu. Bởi thế cô sẽ sắm khung cười và dệt thổ cầm giống ba người phụ nữ trong bản. Chẳng mong sống trong nhung lụa suốt phần đời còn lại, cô chỉ muốn hai chữ bình yên. Hết tình, còn nghĩa, nghe tin người chồng đã mất, cô thấy buồn. Duy có điều ai là người giết chết, không tới nào hậu đề cập tới. Ở vào tuổi chưa già nhưng không còn trẻ, Đinh Thị Huyền muốn sống bên người đàn ông của mình và chăm sóc ruộng nương Sau một thoáng suy nghĩ, cô khẽ hỏi điều quan tâm bấy đâu đào Huynh có lại đây làm thầy lang không? Huynh quay về cải mực bưng con rùa bằng đồng đen về đây, sau đó dựng ngôi nhà sàn nơi bìa rừng để chung sống cùng muội Con nhất thiết phải lấy con rùa không Huynh, tự nhiên mọi thấy sợ. Ba ngày sống trong ngôi nhà sàn khiến đào hậu thán phục sự tính toán của ông Đình Viễn. Bởi quả thực nơi đây phong cảnh hiếu tình và phù hợp với những người muốn sống mai ra ngẩn tích. Có một điều anh thấy gần gần. Dường như ông Đinh Viễn không còn đề cập tới việc gà con gái như đã hứa. Không rõ vì sao thời gian chưa dài ông Đinh Viễn lại có sự thay đổi. Đào hậu hy vọng đó chỉ là sự hiểu lầm bởi ơn cứu mạng đã lớn nhưng cứu tới hai lần quả đa xưa nay hiếm. Cơm rượu no say mặc cho những cơn mưa phùn khiến cái lạnh thêm tê tái ông Đinh Viễn nói đào hậu theo mình ra suối. Đi dọc con suối một đoạn thấy dòng nước được chia tác thành nhánh nhỏ dẫn tới hang đá gần đó. Đào hậu phát hiện xung quanh lối vào hang trồng toàn tre như ở dưới suối. Đốt thêm ngọn đuốc, hai người lội bị bõm vào hang. Chẳng phải đi quá xa bởi hang đá không quá dài mà bị trần lại bởi vũng nước có nhiều lá cây rụng theo dòng trôi về đây. Đưa tay gạt đám lá sang một bên, ông Linh Viễn soi ánh đuốc cho đào hậu thấy. Dưới là nước trong vắt, những thoi vàng gặp ánh sáng dường như muôn phần lấp lánh. Chẳng rõ nơi đây có ngàn thoi vàng hay còn giấu nơi đâu mọi của cải bấy lâu bị gã đinh hoạt nào bới tìm kiếm lại ở nơi không ai ngờ tới, chẳng phải người hợm mình khoe của ông đinh viễn nói dứt khoát một nửa gia sản của họ đinh giờ thuộc về cậu. tài hạ không hiểu đinh thiên sinh có nhầm lẫn gì chăng? không trả lời câu hỏi ông đinh viễn nói như gian lệnh hãy tìm xe ngựa rồi chất nửa số vàng lên đó, khi đã giàu sang phú quý cậu sẽ hiểu nhanh thôi. vốn dĩ không công bất thụ lộc tự dưng được cho một nửa gia sản khiến nào hậu bối rối. Thế thế lúc Bình Tâm nghĩ lại, anh nhận ra, ông Đinh Viễn chẳng muốn gả con gái cho mình, như vậy nửa số vàng coi như trả ơn cứu mạng để chẳng ai nợ ai. Khi có cả hầm vàng giá trị còn hơn số vàng này, Đào Hậu chỉ thấy chúng là đống kim loại lấp lánh không hơn không kém. Dường như ai sở hữu quá nhiều vàng chẳng hề sung sướng, còn ông Đinh Viễn cậy có vàng nuốt lời khiến anh thất vọng. Nhận ra dụng ý của ông Đinh Viễn muốn mình nhận vàng rồi rời xa con gái ông ý, Đào Hậu thất vọng nhưng vẫn điềm nạm nói: Đinh tiền sinh đánh giá thấp tài hạ rồi. Câu có thể lấy bao nhiêu tủy thích? Đào hậu nhếch mép cười, hóa ra ông chủ họ Đinh vẫn quen thói còn buồn. Có lẽ sợ anh trễ ít nên mặc cả thêm. Điều này chỉ khiến anh coi thường. Khi xưa ở trên núi, sư phụ đã từng luận về hiền nhân lẫn quân tử bằng câu Ngồi trên đống cát, ai cũng là hiền nhân quân tử. Ngồi trên đống vàng, mới biết ai thật sự là quân tử hiền nhân. Trong hang đá chất đầy vàng, Tự dưng đào hậu thấy uổng công cứu mạng ông chủ họ Đinh Bởi ông ta rõ ràng muốn dùng vàng giải quyết mọi việc Đứng lâu trong làn nước lạnh giá không hồn Đào hậu quay ra chẳng buồn ngó xuống chỗ vàng thêm lần nào Anh biết sau khi đã ra giá Ông chủ họ Đinh sẽ chẳng còn muốn dính dáng đến mình Không chào từ biệt Chẳng ngại mưa rét Đào hậu cưới con ngựa ô xém màn đêm Lao đi như tiền bắn Thêm một lần anh hiểu hơn về chữ tín Với tất cả những gì vừa xảy ra Đào hậu thấy ứng vào câu ca dao ngày trước, mẫu thân hay đọc như lời tiên đoán. Vàng mười từ lừa thử than, người khôn thử tiếng, người ngoan thử lời, ngó lên trống dục neo rời, nhớ câu ước thệ, nhớ lời giao ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi tập 18 của đêm trừ tịch, rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn